Thân mến Mời các bạn nghe tiếp chuyện ma kinh dị oan nghiệt, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Phần 5 đi tìm sao ly. Sang đến ngày thứ tư thì Berta hồi tỉnh lại. Một bác sĩ người Pháp phụ trách bệnh xá nói riêng với Yvonne rằng bệnh của ông nhà có yếu tố tâm thần đấy, nên tốt hơn là cho về nhà để điều trị, cũng không nặng lắm đâu. Nhưng cũng còn tùy tác động của xung quanh nữa Ông ấy bị tổn thương ở não Cho nên dễ bị kích động hơn Tính khí sẽ thất thường Dễ nóng giận lắm đấy Chỉ có sự dịu dàng của một người vợ Mới giúp ông ấy chóng lành bệnh thôi Mong bà lưu ý nhiều hơn đấy Từ khi tỉnh lại Cứ mỗi khi nhìn vào mắt vợ Thì hình như Béc Na thấy bối rối Do đó anh ta luôn tránh đối diện Và chỉ nói chuyện nhát gừng với xeo len. Và tài xế bá Cho tôi về nhà đi Khi về đến phòng riêng của mình Anh ta có cảm giác bất an Khi nhìn thấy cửa sổ đang mở toang ra Ai cho phép mở cửa đây Yvonne phải lên tiếng ngay Chính em Thế là hắn quát ầm mỹ lên Tại sao lại mở chứ Đóng lại ngay đi Tôi không chịu được Yvonne vẫn không vừa Nhưng đóng lại thì em sẽ ngột ngạt đến chết mất Không muốn tranh cãi với vợ nữa Béc chốt tất cả lên đầu sao Leng. Sao chưa đóng nó lại đi Tôi bắn chết hết mấy người bây giờ Sao Leng run bắn cả người Định bước tới đóng cửa Thì gặp ngay phải sự kiên quyết của Yvonne Từ bây giờ Mọi việc trong nhà này để tôi lo Tôi còn ở đây Thì nhất định cửa sổ phải mở ra Không việc gì phải đóng lại Và cô đẩy chị sao len ra ngoài Từ hôm nay, chị tạm thời cứ ở dưới nhà bếp. Khi nào cần, tôi sẽ xuống đó gặp. Hoặc là nếu chị muốn, ấy, thì cứ tạm thời nghỉ phép đi. Tôi cho chị nghỉ luôn một tháng, vẫn được hưởng lương. Béc nghe thế gầm lên. Tôi không cho phép ai đi đâu cả. Cãi hả? Thế là anh ta định chạy đi tìm khẩu súng. Nhưng Yvonne đã chụp nó lên cầm trên tay. Này, anh có giỏi cứ bắn vào tôi đi. Còn những người kia họ vô tội cả đấy Tôi sẽ không để cho anh gây thêm tội ác giống như với cô Sao Lee và Krulin đâu Nghe nhắc tới cái tên Sao Lee, Tự dưng Béc sững cả người Mặt nhợt nhạt như người đã chết Đó chính là điểm yếu mà bất chợt Yvonne nhìn thấy Và cô tấn công thêm ngay Em nói cho anh biết nhé chín đêm qua Sao Ly đã về đây vào phòng này đòi mạng sống của anh đấy Thân hình cao to vạm vỡ của Béc Na tự dưng nhũn ra và hắn ngã lăn xuống nền nhà. Sao Leng hốt hoảng, Ba chủ, ông ấy... Nhưng Yvonne bình tĩnh xua tay, Không sao đâu, vị bác sĩ ở bệnh xá kia nói rõ với tôi cả rồi. Tôi hiểu bệnh anh ta chứ, chỉ cứ yên tâm làm việc đi. Nhưng Sao Leng vẫn ái ngại nói, Nhưng mà tính khí ông ấy như mãnh thú thế kia, làm sao tôi còn dám ở đây... Chị không ngại đâu, từ nay tôi sẽ giấu hết mọi thứ vũ khí trong nhà này. Khi nào còn có tôi, ông ta không làm được gì chị và mọi người nữa đâu. Nhưng mà ít bữa nữa bà chủ về bên kia rồi thì sao? Yvonne vịn vai chị ta, giọng trấn an. Tôi sẽ ở lại đây. Tôi đã đánh điện về cho ba tôi rồi. Chỉ ít ngày nữa thôi, ông sẽ sang đây cùng với con của tôi. Và tôi sẽ ở đây lâu dài đấy Khi sao len ra ngoài rồi Yvonne đỡ chồng lên giường nằm Nhúng khăn nóng lau mặt Và ngồi bên cạnh y như một y tá Đang chăm sóc bệnh nhân Cô chỉ cầu mong cho người này Cứ ngủ yên đi như thế Để mọi việc không rắc rối lên Và mọi người trong nhà này Không lo sốt vó thoát tim Với con người như quỷ dữ này Sao ly Bỗng nhiên bác na vùng bật dậy Định chạy đi Chợt nhìn thấy vợ mình Anh ta lùi ra xa Tới mép giường bên kia Vừa chấp hai tay vừa lạnh hoan luôn mồm Nói Sao Ly Hãy tha cho tôi Tôi không muốn làm thế đâu Chỉ vì chỉ vì Mắt thì nhìn thẳng vào vợ Nhưng miệng anh ta luôn gọi Sao Ly Rồi van lại Yvon ngồi yên Định không nói năng gì Cứ để mặc anh ta như vậy Tuy nhiên cô lại chợt nghĩ ra một điều Thấy rất cần phải làm cho nên chờ lúc chồng kêu gào lạy van một lúc cô bèn lên tiếng lúc cưỡng hiếp tôi thì ông đâu có van lại như thế này chứ nghe thế béna càng hoảng loạn hơn xin xin đừng giết tôi tha cho tôi đi yvonne gần giọng nói có phải là tôi cũng đã từng van xin ông như thế này không mà nào ông có tha ông giày vò tôi hành hạ tôi thế nào Tôi muốn chính miệng ông kể rõ lại lúc này đây Nghe xong Béc Na sụp xuống lại Rồi cứ quỳ mọp như thế Không ngẩng lên Giọng thì run rẩy hết cỡ Tôi Tôi chỉ thèm muốn nhất thời Nên làm càn thế thôi Thật ra tôi thương Sao Ly mà Sao Ly có biết không Tôi muốn Sao Ly cho tôi một đứa con Vậy em mang nó đi đâu rồi Hắn hỏi vậy Và chợt ngẩng đầu lên nhìn như chờ đợi câu trả lời Yvonne đau như cắt ruột Nhưng cô vẫn cố chịu đựng Đóng nốt vai người hỏi cung Ông nói là ông thương đứa con trong bụng tôi Vậy mà sao còn cho người đi săn lùng Để giết mẹ con tôi Trong lúc đời tôi đã chấm dứt Dưới bàn tay vấy máu của ông rồi Ông đâu có còn là một con người chứ Yvonne khóc thật sự Và điều này càng làm cho Béc sợ hãi hơn. Hắn gào to lên. Tôi đâu có nhẫn tâm. Tôi chỉ... Thế còn con Grelin nữa, nó tội tình gì? Sao ông cũng giết nó chứ? Béc xua tay lia lịa. Không không, tôi không giết Grelin. Cô ấy trôi xuống dòng suối là do cô ấy tự lăn xuống đấy chứ. Yvonne gắt to. Ông còn chối tội. Thì để tôi gọi cả hai người họ vào đây. Grelin. Như tử tội sắp bị trao cổ Béc Na gào lên Tôi cũng là tôi tôi giết cả đấy Nói đến đó Hình như anh ta kiệt sức Cục luôn xuống giường Mê man bất tịch Hai bàn tay vẫn đang chắp lại trước ngực Như tiếp tục van xin Thở thẫn cả người Yvonne lấy gối ra Và ra salon nằm ngủ Không dễ dàng Rỗ giấc ngủ lúc này Nhưng do quá mệt rồi Và cô thiếp đi Choàng tỉnh nhìn cửa phòng mở tung Yvonne hơi lo Cô bước lại nhìn vào giường Thì không còn thấy béc na nằm trên đó nữa Tìm trong toilet cũng chẳng thấy đâu Hỏi sao leng Thì chị ta hoàn toàn không biết Bởi lo sợ quá Đêm đêm vừa rồi chị ta chốt cửa ngang Xuống nhà bếp Hỏi tài xế bá ngủ ở dãy nhà ngang Anh ta cũng ngạc nhiên bảo Quả là lúc khuya Có nghe tiếng ông ấy la hét trong phòng Nhưng mà sau đó Chẳng nghe thấy gì nữa Hay là Và anh ta xem lại mấy chiếc xe Thấy chẳng thiếu chiếc xe nào Như vậy chứng tỏ là Béc Na không đi xa Biết là Béc Na còn đang bệnh Có thể gặp nguy hiểm Hay đúng hơn họ sợ anh chàng có máu điên ấy Có thể lại gây nguy hiểm cho người khác Đặc biệt là cho dân phu Cho nên lái xe bá nói Hay là ta chạy vào làng xem Coi chừng và trời chưa sáng hẳn, nhưng Yvonne cũng mặc áo khoác rồi chạy theo mọi người cầm đuốc đi vào làng. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Béc Na đây? Anh ta sẽ phải trả giá như thế nào về những tội ác mình đã gây ra? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau nhé.